nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, phương hành trách miệng, trong nội tâm cảm giác có chút không hiểu thấu, loáng thoáng cảm giác tậu hồ mình gây ra đại họa. vào thời điểm ánh mê mang, thân hình bắt đầu biến hóa, bị trận quang vây quanh, xung quanh tự hồ trở nên hư vô. sau đó hắn cảm giác thân thể nổi lên, thiên địa biến hóa, phật đổi sao rời. lúc hiện ra lần nữa, bất ngờ phát hiện mình đang ngồi ở trên một đài sen, trước mặt đứng hai tên hòa thượng, một cái H i, một Bạch y là Huy Năng và Thần Tú. Hai người này biểu lộ cũng hơi có chút cổ quá nhìn hắn, giống như là cảm giác có chút hoang đường buồn cười. Cho tới lúc này, hắn tả hữu dò xét, mới bất ngờ phát hiện mình thân ở trong đại điện cuối Phật độ. Huệ Năng và Thần Tú khổ sở biện cơ sâu trận, kết quả lại là mình trước một bước đi tới cuối Phật độ. Sư huynh, đồ vật không nên ăn bệnh. Huệ Năng và Thần Tú như là nghe được Phương Hành nói thầm biểu lộ cổ quái, qua nửa ngày, thần tú mới im lặng thở dài. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Phương hành bị dọa, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. <cười> Vạn năm Phật quả xuất hiện, cuối cùng Phật quả lại bị hắn ăn. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Huệ năng nhẹ giọng hỏi, có chút bất đắc dĩ, có chút cảm khái, nhẹ nhàng thở dài, trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, có chút khoang đường. Cái gì? Ta là ăn Phật quả. Phương Hành không để ý tới hai hòa thượng nói không đầu không đuôi. Chỉ bị ý tứ trong lời nói của hệ năng dạo dọa cho hoàng sợ. Cơ hồ từ trên đài sen nhảy xuống. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. mấy vừa rồi là có chút sợ. Hiện tại chân chính là sợ. Vừa rồi mình ăn dĩ nhiên là Phật quả cháu. Sao? sao Phật quả sẽ bị mình ăn? Ăn Phật quả. Vậy bây giờ mình chẳng phải là... Càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Sắc mặt Phương Hành bóp méo chẳng phải là không thể lấy vợ sao?" Thần Tú nghe Huệ Năng hỏi, biểu lộ cũng xoắn xuýt cười khổ nói: "Sư huynh, ta cảm thấy đây là sư tôn nói cho chúng ta biết cái gì đó." Huệ Năng gật đầu, Lặng lặng nói: "Đúng vậy, ngay cả hắn cũng có thể thành Phật, vậy thế nhân có người nào không thể thành Phật?" Thần Tú nhẹ gật đầu, Tự hồ rất đồng ý. "Còn mẹ nó hai người các ngươi nói có ý gì vậy? Qua nói rõ ràng cho ta." Phương Hành cảm giác đang khủng hoảng, lập tức cảm tức lớn tiếng ồn nào. Nhưng Huệ Năng và Thần Tú lại không để ý tới hắn, mà lặng lặng nhìn nhau, thật lâu không nói. Sư Huỳnh, Vậy rồi một đường sông cửa, ta nhìn thấy rất nhiều chuyện xưa. Sau nửa ngày, Thần Tú thấp giọng mở miệng, nhẹ nhàng nâng tay, xóa đi vệt nước mắt trên mặt. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện xưa. Đã minh bạch sư tôn rốt cục muốn nói cho chúng ta biết cái gì? hệ năng thấp giọng mở miệng chậm rãi lắc đầu biểu độ vô cùng ngưng trọng tiểu sư đệ người mau tới đây ta nhổ phần quả cho ngươi phương hành ở bên kia nghĩ nửa ngày đột nhiên cao giọng kêu lên làm cho hệ năng và thần tú giật nảy mình biểu độ cổ quái nhìn hắn ánh mắt bất bác sĩ lại cảm thấy buồn cười sư huynh người nói chuyện có thể không buồn nôn như vậy hay không thần tú gục đầu trợn trắng mắt nói với phương hành còn mẹ nó thứ tốt cho ngươi còn không muốn Phương hành kêu cổ Sư huynh ta có rất nhiều vợ cần kết hôn Sao có thể làm hòa thượng được chứ Người trước đằng chút đi Chúng ta còn có việc phải nói Thần tú bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sư huynh của mình Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía huệ năng Lúc này trên Phật lộ Phương hành thứ nhất trực tiếp hiện hóa ra Ngồi ở trên đài sen Huệ năng thì nhanh hơn hắn ba trượt Đã đứng trước đài sen Sư huynh Bàn về Phật lý kỳ nghĩa Người vẫn cao hơn ta một bậc. Chư Phật chứng kiến quả này bất phàm Cái gì? Phương Hành nghe xong lại nhú mày mắng Người kêu hỗn đản không chịu thua kém này Lại muốn nhận thua sao? Nghĩ nghĩ lại quát Hiện tại nếu như ta là Phật Ta cảnh cáo hai người các người Không thể cãi nữa, có nghe hay không? Người có thể yên tĩnh một lúc hay không? Ngay cả Huệ Năng cũng dịn không được nhú mày Nhìn thoáng qua hắn Còn mẹ nó, người dám bất kính với Phật sao Thấy đảo tử đang ngồi trên ngai vàng À không trên đài xe hay không Phương Hành ồn nào Đánh giá bổn sự của mình bây giờ Cần nhắc xem có nên nhảy lên đánh đối Phương hay không Hệ năng vốn Phật hiệu có được Đã vượt qua lẽ thường Phương Hành thật không muốn cùng với người như vậy so chiêu Bất quá hiện tại mình ăn Phật quả, Cảm giác dơ tay nhắc chân có thể điều động Phật uẩn vô tận Thậm chí có thể khu động phù đồ đại trận Bao phủ địa vực vô tận Vì thế tin tưởng tràn đầy Nối mặt Huệ Năng cũng dám động thủ so trường Sư Huỳnh đừng vội Phật quả là tu ra, Không phải tí thừa có được Thần Tú bác đắc dĩ mở miệng giải thích nói Phật quả kia Là bình khí sư tôn lưu cho chúng ta Người không cần khẩn chương Bình khí Phương hành nào nao, Phát giác không được bình thường Dựa theo án lý giải Mình đốt vạn năm Phật quả bọn hắn dù thế nào cũng nên phẫn nộ mới đúng Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của hai người bọn chúng Lại bình tĩnh như vậy Trọng yếu hơn là Bây giờ nhìn hai người kia Tự hồ đã không có cảm giác bị số mệnh quấn quanh như lúc đầu Ngược lại như chút được gánh nặng Được tự tại Phật hiệu của ta cao hơn người Đây cũng là nguyên nhân năm đó sư tôn muốn truyền Phật quả cho ta Huệ năng thấy phương hành an tĩnh Cũng quay đầu nhìn thần tú nhàn nhạt, nhạt nói Sau đó hắn chậm bạc nửa ngày Lại nói Nhưng pháp của ta cao Pháp của ngươi lại đúng, cho nên sư tôn để cho chúng ta biện cơ bởi thế, cuối cùng lấy ra một kết quả. Vừa rồi chúng ta chứng kiến những cái kia đều là thực. Thần tú mở miệng, thành âm có chút ruồn dày. Thật, tây thiên giới đã hủy. Huệ đăng khét gần đầu thờ dài. Chỗ bị ngạn tự, chiến hòa liệu thương sinh. Sư huynh, ta nguyện xả thân, chúc ngươi cầu được thân đại tự tại. Thần Tú kiên định mở miệng, hai tay hợp thành chữ thập, như làm xuống một quyết định to lớn. Tiểu hòa trượng nuôi điên rồi sao? Phương Hành tức nếu muốn nhảy xuống đài sen mắng to, bất ngờ phát hiện mình không thể động. Huệ Năng và Thần Tú không để ý tới hắn. Huệ Năng lẩm lặng, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lại lắc đầu, thấp giọng nói. Không có tác dụng, không độ đại kiếp không thành Phật, không độ thương sinh không thành Phật. Pháp của ta có thể giải chân thật trì ý. Nhưng không độ được đại kiếp Không độ được muôn dân thăm họ Dù cứ ép đánh pháp Thì cũng chỉ có thể theo con đường của người đi Trước đây ở trong quá trình tranh phật, Ta cũng đã suy nghĩ Ta có thể chấn áp ta mà Hóa giải nguy cơ Nhưng trên thực tế Nếu làm như vậy lại trùng hợp đạo của mình Thẳng đến đên Phật lộ Nhìn hết nhân quả Mới xem như là minh bạch sư tôn năm đó khổ tâm mà thôi, mà thôi Sư đệ Nếu ta phải đi theo pháp của người Há không phải đặt thua ngươi Phần gánh nặng này Ta không gánh được Vẫn đã giao cho ngươi đi Phật quả ở kiếp này Ta cam nguyện cho ngươi Sư huynh Ngươi Thần tú giật mình Thanh âm có chút run rẩy. Ta biết rõ Đây là làm sai Không hợp giáo lý Phật môn Nhưng đại kiếp đến thế gian Ai có thể không đếm xỉa đến Huệ năng thờ dài Tụ một ít Dục khết chưa từng thiết Vân không, chưa hẳn không ngâm nga qua đi Hắn làm như làm xuống một quyết định Ánh mắt sáng lên, ngưng trọng nhìn thần tú, Hai tay hoa tròn Chậm rãi, hợp ở trước ngực Sau đó thanh âm như là sấm rèn quần quần Xẹt qua chân trời, chấn động hư không Sư đệ Bây giờ quả vị ở phía trước Ta muốn nên tiện tài lý Phật lý chính thức không ngoài hai chữ tử bi Đã có tử bi, liền không được thanh tĩnh Không được tự tại. Không được siêu thoát Là lối rẽ Những đại kiếp buồn xuống chúng sinh đều khổ Ta muốn thành tĩnh Làm sao có thể chịu lo cho thân mình Như thế Quá mức ủy khuất rồi mình Thần tú dừng dừng Hợp thành hai chữ thập hạ bái Không ủy khuất Phật môn để cho người thống ngự Vượt qua đại kiếp Cứu vất thường sinh Sau đó lại do ta thay đổi giáo lý Dầm dộ Phật một Thần sắc của huệ năng cao thượng bằng phẳng Thành âm như là thần trung mộ cổ chấn động Phật uẩn vô tận, phảng phất như là pháp tắc nào đó mình cắt vào đại đạo trì lý. Ba ngàn năm sau, ta trở về thu hồi Phật vị, mà trong ba ngàn năm này chỉ có thể làm phiền sư đệ thôi. Các người rốt cục nói cái quái gì vậy? Phương Hành cảm thấy khó hiểu, rũi cái đầu hẳn. Nhưng huệ năng hoàn toàn không để ý tới hắn, cúi đầu niệm chú, một màn kỳ dị xuất hiện, theo hắn niệm chú. Phật mang sau lưng hóa thành vô số Phật Uẩn bay về phía thần tú, sinh ở sau lưng thần tú. Lộ ra cực kỳ thần thánh, một đạo một đạo liên tục chính đạo sinh ra, tới cuối cùng bất ngờ ngay cả bản thân huệ năng cũng trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo hắc mang, dần dần sinh ở sau lưng thần tú, liên tiếp mười đạo Phật quang, biểu tượng Phật hiệu viên mãn. Có thiên hoa bay loạn, xung quanh chư không, Phật ảnh vô số đều hành lễ với thần tú. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? trong Phật quang, Phương Hành nhanh chóng chửi ầm lên. Sư huynh, Phật môn truyền thừa định ra rồi. Kiều Hòa thượng Thần Tú xoay người lại, nhìn Phương Hành chậm rãi cúi đầu thấp giọng nói. Vạn năm trước, mặt pháp hàng lâm, quá khứ Phật tự hủy Phật quả, cam nguyện buông tha thành tĩnh, hủy đi tự tại, vì hậu thế lưu một tiêu huyền cơ. Bây giờ ta bất nghĩa dung từ, thành tiệu hiện tại Phật, dùng Phật môn của ta dẫn dắt Phật môn vượt qua đại kiếp, phổ độ chúng sinh thân thể của ta bất tử, Phật môn bất diệt, thương sinh bất diệt, mà huệ năng suy là vị lai Phật, Phật môn đại kiếp quả đi, hắn sẽ trở về. Minh giải Phật lý, dẫn dắt giáo lý của Phật môn đạt tới việt mãn. Hiện tại Phật, quá khứ Phật, phương hành nghe mà lông mày nhíu lại, chợt nhớ tới một chuyện. Ta tính toán cái gì? Nghe hắn hỏi, nghe cả Tiệu Hòa thượng thần tú cũng nhíu mày, nhỏ giọng thăm dò, tham gia nói nhiệt sắc chân Phật xuất thế. Vào lúc này trong cổ tháp ngoài đại điện, tu sĩ tịnh thổ thu hộ bên ngoài đột nhiên đồng sinh cảm ứng, một đạo Phật uẩn bằng bạc hạ xuống, mà các tu sĩ tịnh thổ thân là Bồ Tát La Hán cũng vào lúc này sinh lòng cảm ứng, phảng phất như là ở trong trời đất có thêm một người tâm phúc lại giống như là Phật pháp gia trì ở trên người của bọn họ đều không tự chủ được phát sinh xung kính về một phương hướng giống như là vạn Phật triều tông. Tùng lúc đó, xung quanh chỉ cảm thấy đất rùng núi chuyển, tựa hồ cả cổ tháp đang từ trên trời cao hạ xuống. Có linh hòa hạ xuống từ trên trời, phủ kín cả cổ tháp. Tâm linh của mọi người theo đó buông đồng, từ mới bắt đầu cực kỳ ngột ngạt, hắc ám ở trong tâm cảnh được phóng thích, giống như là một người rơi vào nước được kéo lên, theo bản năng thở ra một hơi dài. Lại nghe được âm ầm vang vọng, tất cả quá thi gào thét, tiếng rung động hư không, phảng phất như là đạo đạo sóng gợn chạy về bốn phía sau đó hết thầy quái thi như cực kỳ hoàng sợ cùng nhau lui về phía sau trực tiếp quay đầu bỏ chạy như là hắc chiều biến mất ở trong bóng tối các tu sĩ tịnh thổ hai mặt nhìn nhau đều từ trong mắt nhìn thấy vẻ mừng như điên phật quang chiếu khắp trời hàng phản âm quần ma lui tránh loại dị tượng này chỉ có một giải thích chân phật xuất thế phật uẩn gương tụ trong nháy mắt bọn họ mừng như điên vội vã nhìn về một phương hướng Chờ đợi Phật tử xuất hiện Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Ở trong đại điện không có bất cứ động tĩnh gì Trái lại là đen kịt. Vốn bọn họ có thể ở ngoài điện Nhìn thấy huệ năng và thần tú Lúc này lại tan giã trong bóng tối, Không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào Tựa hồ bảo quang ảm đạm xuống Bên trong đến tột cùng là phát sinh cái gì Có phải Phật tử đã được Phật quả hay không <cười> Phật môn chính quả hiện thế Chúng ta từ Phật thiện quả Lần này tới rồi trong trước mắt, tu sĩ tịnh thổ biểu hiện phấn chấn, không nhịn được giao lưu. đám người bắc Minh kêu càng lộ ra vẻ vui mừng, cực kỳ thích động, hầu như là muốn nhịn không được thép dài. vạn đam thần tư, kêu thấu trụ. lúc này chỉ nghe xa xa, âm âm vang vọng, nhiều tiếng hô hoán truyền tới. các tu sĩ hay được rõ ràng, là thanh âm của các hộ đạo giả và tôi tử, nhất thời thờ phào nhẹ nhõm, biết bởi vì phật quả sáng lâm, ngay cả tiếp dẫn tháp ẩn nấp ở trong hư không. Cũng trở về hiện thực Hiện tại dưới chứng của mình Đều đã xông vào cổ tháp tìm người rồi Chúng ta ở chỗ này Phật tử sắp xuất thế Màu tới làm đấy Bác mình kêu đứng ra Ở trên mặt có vẻ vui mừng không kiềm chế nổi Nhìn phương xa hết lớn Lúc này sương mù trong cổ tháp Quanh năm không tiêu tan Cũng theo đó hết sạch Có thể yên tâm triển khai thần thông Gào to một tiếng Có thể truyền mời dặm Rất nhanh Bên ngoài có đội đội nhân mã vọt vào Đám mặt lo lắng, nhìn thấy đám người Bắc Minh Kiều đầu vội vàng hành lễ, ở trên mặt thở phào nhẹ nhõm, thần linh tứ là nhân mã của Tịnh Thổ. Một đội, một đội, ở trong những mắt quan trường bị trên cảnh đầy dòng người rộn ràng, sát khí tĩnh mịch bị quét sạch thành sạch, sạch. Các người đứng có ổn nào Phật tử đã được Phật quả, sắp đi ra, nhanh chóng tụ đễng bình đau để tránh ảnh hưởng Phật khí. Bắc Minh Kiều biểu hiện nghiêm túc, nhìn đám du sĩ Tịnh Thổ hét lớn, như là người hộ đạo Phật môn. Phật tử Phật tử thực sự đạt được Phật quả sắp Vạn năm trôi qua Phật môn rốt cuộc đại minh đoán cơ hội hương thịnh Hiện tại, Chỉ chắc đệ tử tộc ta vì bảo hộ Phật tử Mất mạng ở trong tay ma đầu Không nhìn thấy được tình cảnh này Các tu sĩ tịnh thổ nghe được tin tức này Trái tim đều run rẩy. Hiện lên vẻ vui mừng Nhưng cũng có người ảo não Hối hận không có đúng lúc đứng ra Đạt được từ Phật thiện quả Càng có người khóc giống Về trước đây bằng hữu hoặc người thân của bọn họ lựa chọn trợ giúp Phật tử kết quả bị ma đầu kêu chém hiện tại Phật tử đạt được Phật quả thân bằng Quyến tộc lại không phân được chỗ tốt Bắc Minh kêu thì mắt lạnh nhìn xung quanh biết được tâm tư của mọi người trái tim khẽ nhúc nhích nghĩ đến một vấn đề sắc mặt lập tức thay đổi tuy Phật quả quý vị nhưng ma đầu nhiều lần nhiễu loạn Phật quả dáng thế kia còn chưa thu diệt bọn người lập tức dẫn người đi siêu tầng bất kể sinh tử cũng phải bắt giữ bọn hắn ở thời điểm Phật tử hiện thân dâng lên một phần hậu lễ Vâng Trong các tu sĩ tỉnh thổ Có không ít người lớn tiếng đáp ứng Tức khắc lên được Ở giữa ngoại trừ người bắc minh ra và thế gia phụ thuộc Cũng không có ít người Sự tình bắt ma đầu coi như là cơ hội cuối cùng Trước khi Phật tử hiện thế Ai không tận được Nhưng bác minh thanh địch vừa nghe lời này Về mặt có chút phức tạp năng gì nói Đại ca Nếu Phật tử đã đạt được Phật quả Đại sự đã định Không nên lại làm khó dễ ấn hắn. hắn dù sao cũng là người bắc minh già ta Bắc Minh Kiều nghe xong lời ấy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, quát đi: Cái gì Bắc Minh già? Gia tộc ta há nghiệp chứng bậc này, cũng không nhìn hắn bao nhiêu lần nhiễu loạn Phật quả, dám lâm phạm vào tội lớn có nào? với còn có mặt mũi cầu tình thay hắn, thuần túy là hồ đồ. Gà mặt Bắc Minh thanh địch càng đau khổ, cầu khẩn nói: Hai người chúng ta đều vì Phật quả mà dám lâm, mà lập xuống đại công, Hắn có thể chuộc tội cho hắn, không cầu hoàn toàn tẩy sạch tội nghiệp, chỉ cần mang hắn về để lão tổ xử lý là được bắc minh kiều nghe xong càng tức giận quát đi cầm miệng hôm nay không dịch trường nghiệp chướng này sao tôi muốn giận trong lòng của ta dứt lời không để ý tới bắc minh thanh điện trực tiếp quát lên các người nghe nghiệp chướng kia và bằng hiếu quản ở trong cổ tháp chùa ba đầu này chính là thanh uy của phật môn cũng là cơ hội cuối cùng để các ngươi lập công còn không mau đi tìm đi rõ các tu sĩ tịt thổ nghe xong không biết có bao nhiêu người đáp ứng chia ra bài trận bắc minh kiều nhìn tình cảnh này Không khỏi có chút đắc ý Không nhịn được cái tiếng cười to Lần này Phật tử thiện quả đã định Mình đã là đa hắn Cũng không biết còn có thể có bao nhiêu chỗ tốt rơi vào trên đồng Công đức nhất định không ít Vợ rồi lúc ở bắt đoạn sơn Chê lượng lớn đánh nhỡ Đối với gia tộc là chuyện cực kỳ tốt Còn nữa nhân cơ hội này mà diệt ma đầu kia Cũng tiêu trừ một cách tâm bệnh của mình Một mũi tên trúng bả đi Làm sao không để hắn mừng rõ như đi Tới rồi lúc này Phật Ấn vững vàng canh giữ ở cửa tháp bỗng nhiên kích động quát khẽ lực chú ý của các tu sĩ đều bị hấp dẫn tới ngay cả Bác Minh Kiều cũng cảm nhận được một loại Phật uẩn cường đại lan tràn như là một lò lửa đang chậm chậm từ trong cổ điện đi ra để bọn họ đều cảm giác được nhiệt độ biến hóa cung nghênh Phật tử hộ pháp tăng Phật Ấn thần tử nhân mã tộc thần tử thất nhãn tộc thần nữ oa nữ tộc Bắc Minh Kiều Bắc Minh thanh Địch, đều bước ra một bước Biểu hiện kính cần nhìn về phía cửa điện. Các tu sĩ ở phía dưới cũng cực kỳ nghiêm túc. Từng hàng từng hàng, một đội một đội, kính cần cưỡng chế tâm tình kích động, lặng lặng nhìn về phía kim quang trong cung điện. Ánh vàng dần thịnh, đang chậm rãi đi về phía cửa điện. Tâm tình đám người Bắc Minh kêu xúc động không hết, nhưng theo ánh vàng càng gần, sắc mặt đã trở nên quái lạ. Ánh vàng còn chưa ra, trong cung điện đã có âm thanh tục tục truyền ra. Tham gia trò vui một thanh âm tức giận bất bình lải nhải, sú hòa thượng, ta mới là sư huynh của ngươi, là phật chủ danh chính ngôn thuận, ngươi lại dám nói ta là tham gia trò vui, có tin hiện tại ta trục xuất ngươi ra phật môn, trăm năm không thể niệm kinh thấy không? sư huynh làm phật tổ rất mệt, to nhỏ mấy chục triệu hòa thượng đều phải tìm ngươi, ngươi thật muốn làm sao? không muốn làm thì có thể bán lấy tiền nhà. sao ngươi không nói chuyện này. theo lý thuyết đạt được phật quả xác thực là một đời phật chủ. Có điều tương lai thời điểm thành Phật Ta sẽ bãi nhiệm người bằng cái gì Mất mặt nha Ở trong tiếng cãi vã Dần dần có người từ trong cung điện đi ra Các tu sĩ tịnh thổ mắt trợn tròn Bọn họ nhìn thấy một nam tử tăng bào rách dưới Tóc chỉ dài ba bốn xích Ở trên cổ treo một chuỗi bạch cốt niệm châu Trên vai vác một thanh đao Nhìn rất kỳ quái đi ra Làm sao lại nhiều người như vậy Và mới đi ra Hắn lại nhìn thấy trước mắt có một đám nhân mã Sợ hãi đến vội vàng lui ra sau một bước Về mặt quái lạ Mà các tu sĩ tịnh thổ Thậm chí là thần tử cổ tộc Về mặt càng kỳ quái hơn Là hắn sao? Sao ma đầu kia lại từ trong Phật lộ đi ra? Hắn vào điện khi nào? Mọi người phát hiện tiểu ma đầu mà mình đang chuẩn bị vây mắt Từ trong cổ tháp đi ra Trong lúc nhất thời Các tu sĩ tịnh thổ đều sườn sốt Thậm chí quên hỏi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì Mà một người ở phía sau đi ra Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên nói không ra lời. Tiểu hòa thượng thần tú, toàn thân áo trắng, sau lưng mời đạo Phật mang thoáng hiện, trói mắt như là liệt nhật. Quanh người Phật âm mơ hồ vang lên, áo bào trắng sạch sẽ, tậu hồ mãi mãi sẽ không dính bất kỳ một tia cho bụi, dáng dấp cực kỳ tuần mỹ, dáng vẻ trang nghiêm. Thời điểm hắn đi ra, trên đỉnh đầu mơ hồ trở nên ầm ầm đổ vang, một huyễn ảnh đại Phật như là ẩn như hiện. Nhìn thấy thần tú hiện thế, ở trong các tu sĩ tịnh thổ đã có người nhìn không rõ ràng, trực tiếp quỳ xuống hô to. Cùng ngành Phật tử xuất thế Bởi vì Phật uẩn ở trên người Tiểu Hòa Thượng kia quá rồi rào Thậm chí đã vượt qua huệ năng lúc trước Vèn đẹp chỉ là khi tức liền rung động hư không hóa thành Phật ảnh đỉnh thiên đặc địa Đây là Phật quẩn thâm hậu cỡ nào Ngay cả thủ tọa bị ngàn tự Tu vi đã đến độ kiếp cảnh Cũng không có uy thế ngập trời như vậy Mà càng bấu chút là Trong tim các tu sĩ tịnh thổ Liên tục vang lên hai nghi vấn Lúc trước ma đầu kia rời đi Không phải là phương hướng trái ngược sao? Sao sẽ là từ trên Phật lộ trở về Nếu Phật tử dám lầm Tiểu Hòa Thượng tâm Ma kia không phải là nên bị luyện hóa sao vì, vì sao hắn còn sống Các loại nghi vấn Để bọn họ mơ hồ tiếp xúc được chân tướng Thân thể không ngừng run rẩy Ngay cả huyết dịch cũng đọng lại Tìm quên đập Chỉ ngơ ngác nhìn Phương Hành và Thần Tú đứng ở cửa điện Vắng lặng như là tinh không mênh mông Sao Sao sẽ là hai người bọn họ Sau một hồi lâu Phật Ấn mới thất thành gọi liền Cũng theo một câu này gây nên cho các tu sĩ kinh ngạc bản luận Hắn Sao bọn hắn từ trong đại địa đi ra Tiểu hòa trượng kia một thân bảo quang Vậy kêu rõ ràng là Phật uẩn chỉ Phật tử mới có Chẳng lẽ Chẳng lẽ Thần nữ hoa nữ tộc cũng trọn tròn hai mắt Hầu như là không dám gì nói Chẳng lẽ Phật tử thua Âm một tiếng Câu nói này như là bố tạ mạnh mẽ Đẹp ở trên đỉnh đầu của bọn họ Về mặt mỗi người đều như là gặp quỷ Làm sao có khả năng Phật tử Phật Pháp vô biên Đã đạt tới Phật lý trí cao Hắn làm sao mà thất bại Tầm ba kia có tài cán gì Có thể thắng Phật tử sao Ta không tin, Ta không tin. Phật tử ở phía sau Là bọn họ Nhất định là bọn họ không biết dùng phương pháp gì hại Phật tử rồi Dù nhìn thấy dáng dấp của thần tú lúc này Dù nhìn thấy trong cung điện Thật lâu không có người đi ra nữa Bọn họ cũng không muốn tin tưởng sự thực này Thậm chí khi nghe thần nữ oa nữ tộc phỏng đoán Bọn họ theo bản năng liều mạng lắc đầu Lúc thì cảm thấy nội tâm sợ hãi Lúc thì lại cảm thấy hoang đường buồn cười Lúc thì lại có sát khí âm ầm, Lúc thì lại nội tâm hồi hộp không kiềm chế được Huệ năng sư huynh không có thua Đối mặt đám tu sĩ tịnh thổ Thành tú nhạt nhạt mở miệng Hắn chỉ là nhường ta một bước Tuy hắn nói thái độ chân thành Cũng không có vẻ đắc ý Chỉ là thanh âm bình thản kia Ở các tu sĩ tịnh thổ nghe tới Lại không khác nào là thiên đôi chấn động thân hình lảo đảo lùi về phía sau, chỉ cảm thấy ngực bị tảng đá lớn ngăn chặn, hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng bảo tiết, nổi giận quát chửi hòa thượng thần tú nói hù nó vượt, đặc biệt là bắc minh kiêu, vẻ mặt khiếp sợ dĩ nhiên là hóa thành kinh nộ. làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? hắn lảo đảo lùi về phía sau, vẻ mặt như là gặp ma, khuôn mặt trắng xám bởi nổi giận mà đã trở nên đỏ ử. Cho tới này, ở chuyện song sinh phật tử này, hắn là người xuất được nhiều nhất. Từ cha giấu bắt mình thanh địch đưa gặt thần tú Thúc đẩy song sinh Phật tử mời thế biển cơ Lại tới vậy vây công phương hành Cường lưu thần tú ở tịnh thổ Đều có công lao của hắn Này cũng thú định sau khi Phật tử trở về Hắn sẽ là người được công đức nhiều nhất Nhưng vào lúc này Hắn bất ngờ phát hiện Nếu thần tú thành Phật Như vậy mình sẽ trở thành người tội nghiệp lớn nhất Dù sao mới vừa rồi Mình còn hô quát một muốn bắt chết ma đầu kia đây cơ hội là muốn diệt đường lui của mình Phát hiện này để hắn bị dọa bối rối, lui lại mấy bước, sắc mặt nhanh nhỏ khủng bố. Giữa hai lông mày dâng lên sát ý vô tận, đột nhiên cắn răng giống to, xong quyền âm ầm đánh lại, cuốn lên sát khí vô biên. "Tầm mà dám to gan giả mạo Phật tử, ta giết ngươi." Thời điểm hắn vùng quyền, các tu sĩ Tịnh Thổ đều kinh ngãi, nhưng không người ra tay ngăn trở. Thần tử nhân mã tộc, thần tử thất nhãn tộc, càng đồng thời bước lên một bước, phần hai bên triển khai thần thông muốn giúp hắn ngăn địch chỉ có thần nữ hoa nữ tộc phật ấn bắc minh thanh địch và mặt xoắn xít chưa từng chút nhíp phương hành nhìn thấy màn này vốn muốn ra tay nhưng thấy dáng dấp của tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh liền lời biến đứng lại nhìn nắm đấm kia đánh tới cùng với thần tử nhân mã tộc và thần tử nhân thất nhãn tộc thi triển thần thông giáp công tiểu hòa thượng thần tú dĩ nhiên là không né không tránh và mặt bình tĩnh như là giếng cổ chậm rãi giơ tay ở trước ngực hợp thành chữ thập Thấp tụ Phật hiệu Âm một tiếng. Nắm đấm của bác Minh Kiều còn chưa đánh tới ở trên người thần tú. Đã bị Phật mang ngăn lại. Ánh sáng lấp đế, âm âm. Lực lượng ở trên quyền chạy ngược trở về. Một màn bất tình linh để ngăn căn bản, không kịp phản ứng. Thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài. Mặt đất bị kéo hai khe rãnh sâu hắm. Có thể thấy được lực lượng nặng như thế nào? Mà ở bên cạnh hắn. Thần tử thất nhãn tộc cũng bị phản thực. Chỉ cảm thấy ở trước mắt kim quang sáng v bởi có mắt bị ánh vàng đâm nói chăm chú nhắm lại không còn cách nào mở ra khó mắt có máu rơi xuống mà thần tử nhân mã tộc thì bởi vì ra tay không hết sức chỉ lao đảo lùi lại mấy bước không có bị thương nặng hiện tại ta chính là phật tử chân chính chân phật đương đại hai tay thành thú hợp thành chữ thập bình tĩnh nhìn ba người này miệng chậm rãi nói đồng thời nấc đi về phía trước bắc minh kiêu ánh mắt của hắn bình thản nhưng tự có uy thế Đám người Phật ấn ngăn ở trước người hắn, vội vãi tránh giả. Người là Phật môn là hắn, đánh ta chính là bất kính với Phật. Ta không giống sự huỳnh, hắn tu thành tĩnh, ta tù thần, không thể tha cho người. Một thân Phật quả này, trả lại Phật môn ta đi. Nói xong bàn tay hắn bắt về phía Bắc Minh Kiều. Thành đình bắt được ánh vàng giống như là thực chất ở quanh người Bắc Minh Kiều. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, như là từ trên người của Bắc Minh Kiều kéo xuống một đoàn kim quang mà lúc này từ khí tức của Bắc Minh Kiêu đột biến trở thành phạm thần hắn hắn có khả năng phong đoạt quảng vị nhìn thấy một màn này tu sĩ tịnh thổ đều kinh hãi đến biến sắc cùng nhau lui về phía sau mấy bước ngay cả Bắc Minh Thanh Đỉnh muốn đi tới nâng Bắc Minh Kiêu dậy nhưng mà nhìn thấy sắc mặt thần tú không hề cảm xúc nhất thời cũng không dám bọn họ cam lòng hiệu lực cho bỉ ngạn tự việt kết không phải là vì phật tử thiện quả Được chính quả gia trì xong Chuyện đến lúc này Bọn họ đều xem như là người đạt được chỗ tốt Phật pháp gia trì Tối thiểu có thể để cho bọn họ chứng ưu thế rất lớn Ở cùng cảnh giới Nếu như lấy phép tính ở trong trường sinh kiếm Chính là đột phá một cảnh Nhưng mà hôm nay Bác Minh kêu chỉ vị giận dữ Ra tay với thần tú liền bị hắn ung dung cấp đoạt vật quả Không khỏi làm cho người hoảng sợ Còn có các người Thần tú nghiêng đầu Nhìn về phía thần tử thất Ngán tộc Và thần tử nhân mã tộc hai người này kinh hãi, đồng thời lướt về phía sau, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. thần tử thất nhãn tộc được đã bị thương nặng, vừa vội vừa giận kêu lớn: hòa thượng, há có thể vô đấy? thần tử nhân mã tộc thì lớn tiếng giống to: linh sinh tự các người luôn cùng với thần châu như thể chân tay, bè lũ xu nịnh, dù ngươi may mắn thắng phật tử, lại há có thể được định thổ chưa tộc tám thành? chưa vậy, người này vốn đứng ở bên thần châu làm sao có thể là Phật tử được Tịnh Thổ tán thành? Chúng ta cùng tiến đến trước tiên chu người này để Tịnh Thổ ta tránh một đại kiếp lại từ một người kế thừa Phật tổn. Hắn vừa nói ra, thật xúc động nhìn kính lòng của các tu sĩ Tịnh Thổ. Trước đây bọn họ đều mạng giúp đã bị ngạn tự kính để Phật môn. Đó là bởi vì bị ngạn tự từ vạn năm trước đã cùng bọn họ đứng chung một trận tuyến, mà bây giờ huệ năng vốn tưởng chắc thắng dĩ nhiên lại thua. Tầm mà vốn tưởng đã bị luyện hóa Thì bình yên từ trong cung điện đi ra Đều đám người mình thừa nhận hắn Như vậy hắn có thể tâm hứa thần trâu không? Nếu như vậy Có các đạo đại đi của tịnh thổ Thà rằng dưới hắn Lập lại một Phật tử khác Trước mặt Vô số tu sĩ tịnh thổ trên người sát ý hừng hực Như là một mảnh mây đen Che kín bầu trời Đám khốn kiếp này là lá gan rất lớn nhờ Đến trình độ này lại còn không muốn tiếp thu Ngay cả phương hành cũng hơi nghiêm nghị Chuẩn bị đề đao giúp thần tu đánh nhau. Sẽ không có thêm Phật được Đối mặt sát khí của các tu sĩ tịnh thổ Tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh như thường Hờ hứng không sao động Hắn lặng lặng mở miệng Ánh mắt chậm rãi quét qua Phật Ấn Thần nữ oa nữ tộc Cùng với đám người bác minh thanh định Tuy ta tu vi đồng cả Còn không dám xưng Phật Nhưng trên dưới trời đất Ta là truyền nhân duy nhất của Phật môn Tu sĩ tịnh thổ các người có thể không thừa nhận ta Thanh âm của thần tú kiên định mà âm chẳng Thế nhưng ngịch ta, tựa như là nghịch phật. Thời khắc này, Thành âm quán như là sấm mùa xuân, gầm nhẹ một tiếng như thiên hằng phách liệt, ầm ầm rơi trên đỉnh đầu của mọi người. Trên người tổ hòa thượng thần tú, tựa như là có một loại khí cái ở trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, nhất thời kinh sợ các tu sĩ tịnh thổ. Thậm chí ở trong mắt của bọn họ, Dĩ nhiên có thể thấy huyễn ảnh ở phía sau thần tú lưu chuyển, trong đó hiện ra bóng người của Huệ năng, làm cho bọn hắn sinh sạt một loại ảo giác thần tú đang cùng huệ năng dung hợp nghịch ta chính là nghịch phật thần tú nói giống như là đến vương nhân gian tuyên ngôn mình sắp sửa thống ngự phật một chỉ là khí thế để ép đám tu sĩ tịnh thổ dục giả dục dịch nhất thời không có gì đọc nhưng mà thần tú còn chưa xong sau khi dọa sợ các tu sĩ mắt nhìn viễn không âm thanh trầm thấp nhưng xúc động một loại phật quần nào đó lục đạo chi chủ bát bộ thiền đồng còn không trở về vị trí cũ còn chờ tức khi nào thần tú quát một tiếng, tựa hồ đã tỉnh lại cổ tháp trong giấc ngủ say. Phật ổn vô tận bay lên, thiên địa biến sắc, trên đỉnh đầu Phật vân hiện ra. hầu như là cùng lúc đó, xa xa đột nhiên ầm ầm vang vọng, có dấu hiệu kinh động thiên hạ. Sau đó năm đạo quang hoa đồng thời bắn lên không. Một lát sau, hóa thành thần quang vô tận rơi xuống, phân chia đứng ở bên người thần tú. Và mặt có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là ý mừng sau khi ngộ đạo và Phật ổn. Bên trái là một kim ô. Một thân yêu khí can đảm kinh người Cùng với Phật quẩn trên người dung hợp Để cho người rất khó diễn tả bằng nơi Một người là nữ tử Anh khí bừng bừng Phía sau có hai tu la đại dực Chấn quét hoàn vũ Một người tay cầm trường thương Biểu hiện kiên nghị Trên đỉnh đầu có hư ảnh chúng sinh lưu truyền Mà ở bên phải Một ác quỷ cả người sát khí nồng nặng tiếp cực điểm Hùng phòng phân tán Lạnh lùng nhìn chằm chằm các tu sĩ tịch thổ Sát khí quán tà quái tức cực điểm lại mang theo ý vị đường đường chính chính một cái khác là nữ tường mặc áo đỏ phía sau hiện ra vô số quỳ ảnh bị chân áp giống như là nàng mang một địa ngục đi tới năm người này xuất hiện thậm chí còn xúc động một loại ký thức nào đó ở trên người của phương hành bảo quang sông lên tận trời các tu sĩ tịnh thổ nhìn thấy sau hắn có một tượng thần đỉnh thiên lập địa có mắt nửa mở nửa khép mang theo ánh mắt coi thường chúng sinh cao cao tại thượng nhìn tu sĩ tịnh thổ giống như là có loại lực lượng tra hỏi tâm tinh bao phủ đại địa Nhưng phương hành lại không biết, dường như như là không đào lỗ mũi, ở trong lúc vô tình quay đầu không khỏi sợ hết hồn. Lục đạo luân hồi. Trong các tu sĩ Tịnh Thổ, không ít người am hiểu Phật pháp, nghe mắt liền nhìn ra khí tức của sáu người này chính là Lục đạo trong truyền thuyết. Thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, yêu ma đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Sáu loại đạo pháp chí cao trong truyền thuyết, đi đến cuối con đường, tu vi không thua gì Phật chủ. Năm đó Phật môn bị thương nặng truyền thuyết lục đạo cũng thuận theo tiêu tán Mà bây giờ Phật tử trở về Lục đạo thi chủ cũng quy vị Nhưng còn chưa xong Thời điểm các tu sĩ tịnh thổ ngạc nhiên không kiềm chế được xa xa đã có một đoàn người đi tới thành linh là một thiếu nhiên mặc giáp vàng Một yêu viên hắc giáp to lớn Một nữ tử mặc váy vàng Một nữ tử mặc váy xanh Một thử yêu khô gầy thấp bé Ánh mắt lấp lé cùng với một con lửa Phật tử thiện quả Liên ở hôm nay tiểu hòa thượng thần tú tay nắm liên hòa ấn nhẹ nhàng ấn tới ở trên trán kim sí tiểu bằng vương hiện lên một đóa hoa liên hòa phật uẩn mơ hồ xuyên thấu giả. đại thánh sơn không không Nhi cũng chuyển biến mơ hồ có ánh vàng hiền hiện lưu chuyển bất định trên tay u tăng nhi có thêm một đóa hoa sen vàng dập dầm sinh tư ở trên người của sở từ bao phủ kim quang chiếu dọn hư không biến ảo giác vật mang năm màu cuối cùng thần tú nhìn về phía thử đạo tử và con lửa Hơi do dự, cuối cùng khóe miệng mỉm cười Thôi, cho các người đi Rất lời ngón tay lại điểm Dưới bốn vó của con lửa hiện hóa ra một đóa kim vân Cực kỳ thần dị Đạo tử vô ảnh sơn thì ở trong nháy mắt kinh hỉ vô hạn Được một áo cà sa màu vàng Chậm rãi khoác ở trên người Tôi chỉ tịnh thổ nhìn thấy cảnh này Ánh mắt vừa hâm mộ vừa quái lạ Đã nói không ra lời Phật môn chính quả Dĩ nhiên, dễ dàng đưa đi sáu cái thậm chí ngay cả con đùa cũng chứng được trời ạ ta đi đâu nói lý đây tiểu hòa thượng ta là để tình tiểu tổ mới đến giúp đỡ không muốn làm thù hạ của ngươi kim sĩ từ bằng vương còn dừng dưng không nói càng khiến cho người ta muốn quát hẳn thần tú lại nở nụ cười nói các người không phải là người trong phật môn tự nhiên không phải là thù hạ của ta mà ta làm phật chủ chỉ vì vượt qua đại kiếp nạn không lập tôn ti, không truy sát trong ngoài lần này chỉ lấy cơ duyên tạo hóa ban tặng chỉ vì ngày khác cùng độ đại kiếp nạn mà thôi. vậy còn được? kim sĩ từ bằng vương thỏa mãn gật đầu, giơ tay vuốt liên hoa ở mi tâm. lục đạo truyền thừa đều đã có chủ, bát bộ thiên long chính quả cũng đi sáu cái, chỉ còn hai cái. ánh mắt tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía bắc minh thanh điệt. bắc minh thanh điệt biến sắc, lui lại mấy bước, cúi người đáp lễ, thấp giọng nói: ta tự biết làm rất nhiều sự tình sai lầm, đã không có mặt mũi nào gặp người. Nàng ngẩng đầu nhìn phương hành một chút Rồi lại cúi đầu nói Ta có lỗi với hắn và người Sự tin trước đây không cần nhắc lại Nếu như người muốn giết ta cho hạ giận Có thể động thù Nếu ta không, nếu không giết ta Ta cũng sẽ trở về gia tộc Bế quan trăm năm quyết không hiện thân Nếu như không có người sai Cũng không có hôm nay đúng thanh túi mở miệng Liên hoa ấn nhẹ nhàng điểm ra Bát bộ chính quả Là một phần của người Một vệt kim quang bay ra rơi vào trên cổ tay phải của Bắc Minh Thanh Địch. Thình lình là một phiền xích màu vàng, giống như là trước đây Bắc Minh kêu được Phật pháp gia trì hóa thành xích vàng, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, ngưng tụ hơn rất nhiều. Bắc Minh Thanh Địch không còn gì để nói, chỉ rơi lệ đầy mặt, dịu dàng cúi đầu. Sau đó thần tú ngẩng đầu nhìn về phía thần nữ hoa nữ tộc, không nói tiếng nào, lặng lặng nói: Tiền bối hoa nữ tộc từng có ân với Phật môn trong bát bộ thiên long chính quả có một vị vị oa nữ tộc mật thiết chí hôm nay tu vi của ta không đủ chỉ có thể phân phong tám vị vẫn còn dư một vị cuối cùng cơ duyên này tặng ngươi cảm tạ ngươi có lòng kính đề với phật pháp không biết thần nữ có nguyện tiếp thu hay không nguyện thần nữ oa nữ tộc bình tĩnh mở miệng tộc ta kính chính là phật pháp không phân linh xuân bị ngạt ngươi là phật tử ta liền kính ngươi hôm nay ngươi muốn tặng ta chính quả tương lai phật môn hương thịnh Quả nữ tộc ta tự nhiên tận sức." Thần Tú cười nói, "Thiện. Liên hoa ấn điểm qua, ở trên người thần oa nữ tộc vốn có Phật pháp gia trì, hiện nay ánh vàng càng tăng lên. Chính quả của hai người các người trả lại Phật môn Tát đi." Thần Tú phân phòng chính quả xong, lại nhìn về phía thần tử thất nhãn tộc và thần tử nhân mã tộc, cách đó không xa. Hai người tay vung lên, hai ánh vàng bay tới. Mặc cho hai người kia liều mạng chạy trốn, chống đỡ Cũng không có chút tác dụng Hiện nay còn có người dị nghị không? Cho tới lúc này Thần Tú mới quay đầu nhìn về phía các tu sĩ tịnh thổ Âm thanh bình thản, Nhất thời không người hé rằng Hiện nay bên người thần Tú Lục đạo thi chủ, bát bộ thiên đồng Đều vây quanh ở bên cạnh hắn khí thế kinh thiên động địa Ngay cả thần tử cổ tộc Cũng không dám nói gì Càng quan trọng là Thần tú tùy ý phân phong tiến quả Chứng minh hắn xác thực Được vạn năm Phật quẩn tán thành Đến lúc này ai còn dám phủ nhận hắn Bị ngạn tự là cõi đạc cuối cùng của Phật môn Chỉ chờ Phật tử trở về Lúc này Phật ấn nặng nề mở miệng Trước khi khởi hành thủ tọa từng nhắc nhở ta Bất luận cuối cùng Phật quả rơi vào tay ai Ta cũng lệnh, cũng lệnh Ta đón Phật tử và bị ngạn tự Ta ta vốn tường Phật tử tông ta Phật lý tình thâm Không thể nào mãi Nhưng nếu ngươi đạt được chính quả Như vậy ta cũng vâng lệnh thủ tỏa Mời ngươi trở về chùa Trân truyền y bát Trở về bình ngạn tự Kiếp thu y bát Lời này làm cho các tu sĩ tịnh thổ trái tim chấn động Không dám tin tưởng bình ngạn tự là tồn tại cỡ nào Đối với tịnh thổ có ảnh hưởng sâu xa Cực kỳ quan trọng mà bây giờ đã muốn mời hòa thượng này trở lại trù trì đại cục Đúng là phải đi Ngoài ý muốn thần tú nghe xong Lại không chút do dự khẽ gật đầu nói Ta sinh ra đã là vì trợ giúp Phật Môn vượt qua đại kiếp nạn Một lòng chi vượt Phật lý Không phân chia bị ngạn Linh Sơn Cũng sẽ không trộn lẫn vào thần châu và tịnh thổ phân tranh Dù ở bị ngạn tự Tu hành cũng không có gì không thể Hơn nữa tâm ta có nghi hoặc Cần tìm kinh Phật ở bị ngạn tự Đến tìm tỏ nghiên cứu Hóa giải mê chướng ở trong lòng Nghe hắn nói xong Phật ấn thôi dài một hơi chắp tay nói Nguyện làm hộ pháp cho Phật tử. Người muốn đi tịnh thổ Hiện nay địa vị của thần tú đã không người nào có thể dao động Nhưng nghe hắn nói phương hành cũng không khỏi như vậy Dù sao tịnh thổ và thần châu đối lập Đã không biết bao nhiêu năm Tuy thần tú đến từ Nam chiêm Bộ châu Linh Sơn Tử Nhưng lấy tính tình bài xếp của tu sĩ tịnh thổ Tất nhiên sẽ coi hắn là người thần trâu Hắn đi tới tịnh thổ Không có biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm Sư huynh Ta biết người lo lắng an nguy của ta Có điều về bị ngạn tự là tình thiếu bắt buộc Nếu người ta muốn dẫn dắt Phật môn vượt qua đại kiếp nạn Thì phải trình hợp lại bì ngạn tự và linh sơn tự Thậm chí nói So sánh với linh sơn tự Bì ngạn tự càng chính thống hơn Ở bên trong có rất nhiều đồ vật mà tiên hiền lưu lại Đều cần ta xác minh từng cái Chuyến này dù cho có chút hung hiểm Ta cũng không cách nào từ chối Tiểu Hòa Thượng Thần Tú Thần Niệm Truyền Âm Viên Phật quả kia Lên để lại trên người của sư huynh Người tu hành công pháp đặc dị Trong thức hải tự thành thiên địa Có thể ngăn cách khí thức Phật quả không để người khác nhận biết Này cũng là sự tình Từ nơi sâu xa trú định Năm đó sư tồn không trực tiếp giao Phật quả Cho sư huynh hoặc ta Tuy cũng có ý để chúng ta thông qua 10 thế biện cơ Đến đến ngộ Phật Pháp Đại Thừa chân chính Nhưng càng nhiều là lo lắng chúng ta Sớm đạt được Phật quả Ở trong vạn năm sẽ gặp nạn Phật trận kia nói là thù hộ Phật lộ Còn không bằng nói là bao vây Phật quả Để tránh khí thức của Phật quả tiết lộ Xúc động một loại tồn tại nào đó cảm ứng nói đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bây giờ ta thành Phật tử duy nhất. ở trong quá trình chấn trình lại Phật môn, sợ cũng sẽ xúc động kiếp số từ nơi sâu xa. Phật quả kia lưu ở chỗ ngươi sẽ an toàn hơn trong tay ta. đợi ta công đức viên mãn, có thể lập địa thành Phật, sẽ trở lại cầu sư huynh ban Phật quả. mấy câu nói này làm cho tâm tình của Phương Hành chứa nặng, khuôn mặt bình tĩnh, một lát sau mới nói. người phải đưa tiền chuộc mới lấy được. Thần tú nở nụ cười hai tay hợp thành chư thập nhẹ nhàng thi lễ cười nhẹ nói sư huynh có lệnh không dám trả giá nói xong nhưng ý tới một chuyện lấy ra một thèm ngọc hơi điểm nhẹ chán của mình đánh vào một tiêu liên quang hai tay đưa về phía phương hành cười nói đây coi như là lợi tức đi huệ năng sư huynh ngẫu nhiên đạt được thái thượng đạo kinh xin sư huynh vui lòng nhận thái thượng kinh thứ sáu cuối cùng cũng coi như lấy được phương hạnh tiện tay nhận lấy Sau đó cùng với tiểu hòa thượng thần tú nhìn nhau Thật lâu không nói Một lúc lâu Phương hành quay người Hung thần ác sát nhìn Phật Ấn và đám tu sĩ tiện thổ Trong thanh âm hung uy vô hạn. Sư đệ ta tới tiện thổ Các người tốt nhất thành thực một chút cho ta Rất lời Đưa tay vỗ vai thần tu nói Đừng quên Hòa thượng này là do ta bảo kê Đại ca Ta thực là không lời biến Người xem ta ghi chép hết cho nơi này vùng Bắc Đoạn Sơn. Sau khi tu sĩ Thần Châu chứng đạt thánh địa, trong một sân cốc nho nhỏ ven bờ Thái Âm Hà, vẻ mặt Ô Nhất Điền chân thành giao cho Vương Hành một quyển sách, vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. "Hết thầy đoạt lấy địa bàn của ngươi, sau lưng nói xấu ngươi, cùng với từng bắt nạt huynh đệ của ngươi, phần lớn đều là bắt nạt ta." Nó nói lại, "Hết thầy giao hòa không được tại yêu thích, ta ghi lại cho ngươi, rõ rõ ràng ràng." Giấc đời Ô Nhất Điển nghiêm túc căn dặn Phương Hành Nhớ khi có lợi Ngàn vạn đàn không thể quên công lao của ta đấy Được rồi được rồi Nói nhiều quá Một cái thần khí cầm đi chơi đi Phương Hành tiện tay lấy ra một món pháp bảo tròn ôn Nhất Điển kích động đến nước nước mắt chảy ra Hai tay nâng sang một góc trời Bây giờ đã là ngày thứ ba Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thu được vị trí Phật tử Sau khi đạt được quả vị Thần Tú không ngừng dừng lại một ngày liền đi theo các tăng nhân bị ngạn tử trở về định thổ ngay cả cơ duyên của tạo hóa ở trong ma uy cũng không lưu lĩnh mà đám người phương hành thì lập tức chạy về địa bàn thần châu trong lòng kim nén hòa diễm trở về báo thù vốn muốn trực tiếp tại náo một trận nhưng không nghĩ tới ô nhất điền lại cho mình một phần kinh hỉ gia hòa nhát gan này chuyện khác chẳng ra sao nhưng mà sự tình này thì đã biết rất rõ <cười> bằng bao danh nghĩa của ta đoạt quyền khống chế của 10 ngọn núi bày ra thân thủ động tác rất nhanh nhảm phương hành cười lạnh thề sống chết chém ta nhìn dáng dấp bát tam đạo kia là không muốn sống nữa rồi thì đã tất cả những người có quan hệ với ta trong hàng triệu bối của hoàng phủ ra rốt cục bồi dưỡng được một cao thủ sao ồ chỉ bị hứa đinh vân bảo hộ ta cho nên cùng nàng đại chiến một trận thiên kiêu hàn gia này ngại sống lâu nhở vừa lật xem phương hành không ngừng than thở Sợ hồ cảm thấy rất thú vị Mặc dù có chút lừa giận, Nhưng không chân chính phát hỏa Nhưng mãi đến cuối cùng Nhìn thấy phía trên ghi chép Hai mắt hắn đột nhiên trừng trừng Ngồi bật dậy Sắc mặt trở nên tái nhợt Mạnh mẽ nhìn về phía Sở từ nói Tên khốn kiếp kia từng bắt đặt ngươi Ngay cả Sở từ nghỉ ngơi bên cạnh cũng ngẩn ra Nhất thời đỏ bừng cả mặt tự hồ nàng cũng không nghĩ tới Chuyện này cũng bị ô nhất điển ghi chép này. Ờ, thì là hắn nói năng bậy bà bị ta cùi chắc một trận không có chuyện gì lớn ngươi đừng từ từ do dự trả lời không muốn phương hành tra cứu chuyện này phương hành thì lại không có để ý tới trực tiếp kéo ôn nhất điển trở về chỉ vào nội dung phía trên quan định nói tỉ mỉ ôn nhất điển nước mắt nhìn sau đó nói à, à, chuyện này à là ta nghe trộm được có một nữ đệ tử từ đại tông ở trung vực mở trà hội ta liền vào bưng trà rót nước lại nghe được các nàng nói một việc rất là buồn cười Nói là nam chiêm bộ trâu sở từ không biết phân biệt Từ chối phù tô công tử Muốn thu nàng phụ dưỡng ở bên người Lại vì người chạy đến ma châu chịu chết Còn chẳng biết xấu hổ Chạy đi chỗ phù tô công tử cầu xin hắn Xuất binh cứu người Kết quả là bị ba mỹ nhân kia Giáo huấn một trận Khóc khóc khóc lóc rời đi Nói chuyện này thật là có điều ta không xác định được Nên đánh dấu cần xác mình <cười> Phương hành nghe xong kín đáo đưa cho ô nhất điển một viên bảo đàn Sau đó không nói lời nào Chỉ cười gần. Sợ từ không nhịn được lo lắng Lôi góc áo của Phương Hải nói Đừng về việc này mà gây ra sự đoan Không đáng Việc này không đáng Thì không có chuyện gì đáng Phương Hải lạnh lùng nói Ta thích vì nữ nhân đánh nhau Phải Nam nhân không vì nữ nhân đánh nhau Sinh hoạt quá vô vị Bên cạnh Kim Ô chạy tối kêu lên Huynh đệ Người nó bắt đầu cướp từ đâu Phương Hải nói Hiện tại viên gia có bao nhiêu lãnh địa? Ôn Dật Điền tin tức linh thông đến khó có thể tưởng tượng, chủ động tập hợp tới 15 ngọn núi. 15. Nghe xong câu này, đệ tử yêu địa thậm chí là đại tuyết sơn đều hơi run run, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Ôn Dật Điền uống một hớp rượu, ung dung đang ý nói: "Các ngươi không biết, sau khi các ngươi đi, Bách Đoạn Sơn cực kỳ náo nhiệt, cao thủ trung vực đều vọt vào tranh cướp lãnh địa, có thể nói là long tranh hổ đấu. Trong vòng 1 tháng, Thần Châu và Thần Châu Thần châu và Ma châu ngay trong lúc đó, không biết là triển khai bao nhiêu đại chiến kinh người, làm mọi người nhìn thấy mà than thở. Tu sĩ Ma châu được Hồng Hoang di chủng trong ao uyển giúp đỡ, có thể nói là lực lượng to lớn, nhưng mà dù vậy cũng bị các tu sĩ Thần châu tiến công liên tục, lui về phía sau. Bây giờ Bát Đoạn Sơn gần trăm ngọn núi đã bị Thần châu cướp 6 phần 10 mà trong những thế gia này, viên gia đầu tiên là chiếm mười ngọn núi của ngay, lại cướp một ngọn núi của Đại Tuyết Sơn, đã xem như là thế gia có lãnh địa nhiều nhất. Nhưng phù tô công tử còn không biết đủ Sau đó lại ra tay 4 lần cướp được bốn ngọn núi Bây giờ đã có 15 ngọn núi từ trong tay quán Bất kể là Ma Châu hay là Thần Châu Đều được cho là số 1 Nhà ai cũng không sánh bằng Nghe xong tin tức Đám người phương hành mới biết được thế cuộc hôm nay Đã phát triển đến hoàn cảnh khủng bố Chủ lực của Thần Châu đều đã chạy tới Lúc này ở Bắc Đoạn Sơn Có thể coi là cao thủ như mây Quân hùng hội tụ Ngoại trừ Thần Châu ở Ma Châu tranh đấu Ở trong Thần Châu và Ma Châu Cũng tư đấu công đường Hiện nay có biết bao nhiêu tu sĩ chạm lục Thậm chí là trên chạm lục ra tay đánh nhau Chỉ vì tranh cấp quyền khống chế một thung lũng Hoặc là một dòng sông Có thể nói khí thế hừng hực Mà trung vực viên gia Ở trong tranh đấu này chiếm được tiên cơ Nắm giữ 15 ngọn núi Có thể nói thiên hạ cơ duyên Viên gia độc chiếm một phần mười Đã là một con số cực kỳ khủng bố Phải biết đạo thống tông môn bình thường Thậm chí không có tự cách Tiến vào bắt đoạn sơn tranh chấp Chỉ có thể ở bên ngoài chém giấc trành cướp Có thể vào bác đoạn sơn Lại có thế lực nào không tính là hùng chấn một phước Vang danh thiên hạ. Đương nhiên Tuy như vậy Xu thế phát triển địa bàn của viên gia Cũng đã bị ngăn chặn. Lúc này đừng nói là một ngọn núi Cho dù là một thùng lũng Thì cũng đã không dễ dàng như vậy Trong Bắc đoạn sơn Tấp đất tấp vàng Dù hắn là một trong trung vực tứ đại công tử Lúc này muốn chia sẻ một tức lãnh địa của người khác Cũng sẽ là có người tìm hắn nhiều mặt Có thể nói, lúc đó phương hành chiếm nguyên ngọn núi Mãi đến hiện tại mới coi như là thể hiện ra giá trị thực Có thể nói, vô giá Ở trong bát đoạn sơn, lấy được một mảnh nhỏ Cũng có thể đổi một tiểu quốc nhân khẩu trăm vạn Nếu nói như vậy, e là không dễ cướp Tuy Kim-ô to khan bằng trời, nhưng không lỗ mãng Nghe xong lời này, không gì được hít vào một ngụm khí lạnh Sự tình đã phát hiện đến mức độ này, xác thực là không dễ đoạt Nếu như ra tay với tu sĩ thần châu Không nói sẽ gặp phải chống lại như thế nào Còn sẽ xúc động tâm lý mâu thuẫn Với tu sĩ thần châu Sợ lại sẽ phạm vào trúng độ Mà nếu như ra tay với tu sĩ tịnh thổ Đám người nhân mã tộc Thất nhãn tộc Đều ở bên kia Không biết bọn họ sẽ dùng phương pháp gì Cùng với hồng hoang di chủng trong ma uyên kết thành đồng minh Thế lực ẩn ẩn không thua thần châu Hiện tại quang ngạnh công Trên căn bản chính là muốn chết Vậy làm sao bây giờ Đại Tiết Sơn chúng ta vẫn yêu địa Thái Cổ đảo, Không thể một tia cơ duyên cũng không chia được chứ Lại không nói quá thời gian này Chúng ta kéo dài gần 4 phần 10 lực lượng của tu sĩ Ma Châu Giảm bớt áp lực cho tu sĩ Thần Châu Lúc này mới để cho bọn họ tranh đoạt 6 phần 10 lãnh địa của Bắc Đoạn Sơn Chỉ nói vì Lão Đại Hắn từ đầu đã lập công lớn Thái âm hà địa lợi Tất cả đều là hắn quyết định Hiện tại ngay cả một chút địa bàn cũng không có Tặng cho Đại Tuyết Sơn ba ngọn núi Cũng bị người cướp Có thể đi, nơi nào nói đi lệ anh mở miệng, một bộ nóng lòng muốn thử. hắn và đám người kim ô đều thu được lục đạo truyền thừa, mà loại truyền thừa kia thậm chí đã vượt qua phạm trù thần quyết, hầu như đã đến tiêu điểm trí cao của thần châu. không nói tu hành đến cuối cùng sẽ có thành tựu cỡ nào, chỉ nói hiện tại thực lực cũng tăng mạnh, rất muốn tìm người thử tay nghề, chỉ e thiên hạ không loạn. biết người đạt quỷ vương thánh Hiền nhưng tu vi quá nông cạn, không nên cùng người động thổ. lệ hồng y trừng mắt lệ anh một cái lạnh đùng, la Lệ Anh nghe xong Không dám nói lời nào Hắn được truyền thừa tên là quỷ vương Thánh Khúc Lệ Hồng Y đạt được là địa ngục chấn kinh vương Vừa vặn khắp chi hắn Làm cho hắn càng ngày càng thích sợ tì tì Các tu sĩ thấy Cũng không nhìn được cảm giác buồn cười Có điều tâm trạng lại rõ ràng Kỳ thực lệ anh cũng nói không có sai Quãng thời gian này Các tu sĩ đại tuyết sơn và yêu địa Giúp vương hành tham dự Phật tử tri tranh Tối thiểu kéo gần 4 phần 10 lực lượng của tịnh thổ Cũng chính bởi vậy, tù sĩ thần châu mới có thể dễ như là ăn cháo đoạt được gần 6 phần 10 lãnh địa của Bách Đoạn Sơn. Bằng không lực lượng song phương căng nhau, mà châu có hồng hoang duy trùng tương trợ, e là ở trên toàn diện sẽ không thua thần trâu, bọn họ cũng không giành được nhiều lãnh địa như vậy. Nhưng bọn họ đầu tiên là vì trợ giúp Kim ô, sau đó lại vì phương hành dẫn đến nhất thầy chân truyền đều không ở Bách Đoạn Sơn, chiếm được một phần lãnh địa. Nguyên bản phương hành phân cho bọn hắn ba ngọn núi, cũng bị người chưa cắt. Hiện tại có thể nói coi hai tay trống trơn Mà yêu địa thái cổ đạo Thì do đám người hồ tiên cơ khổ sở Chiếm được một ngọn núi Hiện tại đám người kim sĩ tiểu bàng vương Và không không như trở lại Lấy tính tình của hồ tiên cơ Nhất định không muốn chia lợi ích cho bọn họ Bởi vậy bọn họ cũng lời trở lại Hiện tại bọn họ xem như là trâu trấu Trên một giây Cũng coi như là có vinh cùng vinh Có nhục cùng nhục Thực coi là bảo bối nhỉ Phương hành nghe xong cũng cười lạnh Lấy tính tình quán coi như là không đề cập tới thù hật của phù tô công tử Thì cũng không thể để các tù sĩ yêu địa Và đệ tử đại tuyết sơn vì mình Mà chiếm không được một phần cơ duyên Trong lòng bắt đầu cân nhắc Một lát sau, hắn như nghĩ tới điều gì nhất miệng nở nụ cười nói Có điều đoạt đồ vật của tiểu ra Không phun ra, sao có thể được Làm sao có để bọn họ phun ra Phương Hành nói Mọi người đều có chút hoang vắng, vắng Phương Hành đứng lên Khi thế dân trả nói Ta đi nói lý cho hắn